Trường 23, ý của vương gia, đây là ý của vương gia, khi đặng cô cô quay lại, từ đoan nghi đã sai bích khê và thời vũ thu dọn mọi thứ của mình xong xuôi cả rồi, thực ra cũng chẳng có gì. Nhiều để thu dọn, nàng mới vào phủ hôm qua, nhiều đồ đạc còn chưa kịp lấy ra dùng, dù sao cũng chỉ là một ít đồ cá nhân thân thiết, thu dọn qua loa một chút là xong, ban đầu nàng chờ đặng cô. Cô quay lại để dẫn mình đến viện mới, không ngờ lại đợi được câu nói như vậy từ bà, từ đoan nghi có chút kinh ngạc, cũng có chút không hiểu, nàng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế. Này, cô cô, tất nhiên, phải đứng ra nói lời hay về tạ thanh nhai, dù trong lòng bà có oán trách vương gia thế nào, nhưng là người trong vương phủ, bà không thể nào nói xấu chủ nhân của mình, hướng chi. Bà vẫn muốn làm người hòa giải, mong hai người họ có thể thuận hòa, trong mắt bà, Vương Gia và Vương Phi đã bái thiên địa, chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận hơn nữa. Nhìn Vương Phi lại rất tốt, rất hiểu chuyện, bà tự nhiên hy vọng hai người họ có thể lâu dài, có thể sống yên ổn bên nhau. Cũng hy vọng rằng, có Vương Phi bên cạnh, Vương Gia có thể trở lại như xưa, dù không thể như trước kia. Thì ít nhất cũng đừng như bây giờ, ngày ngày chỉ biết tụ tập cùng đám bạn bè lông bông. Tiêu tốn thời gian vô ích, nghe xong lời từ đoan nghi, đặng cô cô liền cười, nói, đúng vậy, vương gia nói ngài thân thể không được khỏe, tốt nhất không nên mệt nhọc nữa, ngày ấy dạo này bận. Rộn công vụ, nên trước hết ở lại thư phòng nghỉ tạm, cũng tránh quấy giày giấc nghỉ của vương phi, à, còn nữa. Vương gia còn đặc biệt căn dạn nô tỳ nhất định phải mời đại phu tới khám cho. Vương phi, đối với lời nói của đặng cô cô, từ đoan nghi nhất thời cũng không rõ liệu bà nói thật hay chỉ thêm thắt vài phần, nhưng việc ở lại lâm phong các rõ ràng là ý của tạ thanh nhai. Bởi đặng cô cô không thể có quyền tự mình quyết định chuyện lớn như vậy, mặc dù trong lòng có đôi chút thắc mắc, không hiểu tại sao tạ thanh nhai lại làm như vậy. Nhưng sau một thoáng do dự, từ đoan nghi vẫn gật đầu, vậy thì cứ làm theo ý vương ra đi, dù gì tạ thanh nhai cũng đã ra lời, nàng cũng không cần phải làm trai ý hắn, dù nàng ở đâu, với nàng cũng chẳng có gì khác. Biệt, ban đầu, nàng chỉ nghĩ rằng làm như vậy sẽ tiện cho hắn hơn mà thôi, vâng, đặng cô cô thấy nàng đồng ý thì mừng rỡ không thôi, nếu ngài cần gì, cứ việc nói với nô tỳ. Nói rồi bà lại hỏi, hay để nô tỳ đi mời một đại phu đến xem cho ngài nhé, bà lo rằng Từ Đoan Nghi thật sự có bệnh gì, nếu chậm trễ thì không hay, không cần đâu." Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng từ chối, giọng điệu ôn hòa, sợ đặng cô cô lo lắng, nàng bèn giải thích thêm, "Bích Khê nha đầu này, từ nhỏ đã học y thuật với thái y trong cung. Những bệnh vặt thường ngày Nàng ấy đều biết chữa Thường ngày ta cũng quen để nàng ấy xem bệnh rồi Đặng cô cô ngạc nhiên Thì ra là vậy Bà nhìn về phía bích khê Thấy nàng nhã nhặn mỉm Cười đáp lễ Trong lòng không khỏi kinh ngạc Vương Phi bên mình quả thật là cao thủ tàng long Ngay cả hai nha hoàn đi theo Cũng đều có bản lĩnh Đã như vậy Bà cũng không dám tìm thêm người Đến để chuốc lấy xấu hổ Vậy nô tỳ xin phép lui xuống. Ngài cứ nghỉ ngơi, có gì cần cứ sai người gọi nô tỳ Từ đoan nghi khẽ cười, gật đầu với bà, đợi đặng cô cô lui ra ngoài. Nàng cúi mắt nhìn mấy chiếc dương đặt dưới đất, bích khê tiến lên. Hỏi, chủ tử, vậy chúng ta, từ đoan nghi nói, vậy thì cứ ở lại đây trước đi. Vì không rõ ý định của tạ thanh nhai, nàng lại dặn thêm, không cần lấy hết đồ ra. Chỉ cần lấy những thứ cần dùng. Hàng ngày là được. Bích Khê hiểu ý. Liền gật đầu đi làm. Thời Vũ thì không nhịn được. Cất giọng phàn nàn. Cũng chẳng biết vị Nam An Vương này đang nghĩ cái gì nữa. Lời vừa dứt Đã bị Bích. Khê Vũ nhẹ vào cánh tay. trừng mắt một cái. Thời Vũ lập tức im bật. Hai người cùng nhau chuyển đồ vào trong. Tiếp tục sắp xếp lại. Còn từ đoan nghi thì ngồi trên chiếc kỳ bên ngoài. Đừng nói. Thời Vũ thấy khó hiểu, ngay cả nàng cũng cảm thấy mơ hồ, không hiểu nổi tạ thanh nhai rốt cuộc đang nghĩ gì. Rõ ràng, lời đề nghị ban đầu của nàng vừa hợp lý, vừa tiện lợi nhất, hay là hắn lo. Lắng người bên cạnh nàng sẽ kể lại chuyện này với gì mẫu, suy đi nghĩ lại. Từ đoan nghi cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này mà thôi. Từ đoan nghi khẽ thở dài trong im lặng, nàng muốn nói với hắn rằng không cần lo lắng có nàng ở đây sẽ chẳng ai dám kể những chuyện này với gì mẫu cả chỉ là hắn hẳn sẽ không tin nàng mà thôi từ đoan nghi cảm thấy có chút bất đắc dĩ nàng không nghĩ thêm về những chuyện này nữa mà hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nơi cây đào đang nở rộ xuân quang tươi đẹp những cánh hoa đào ban ngày trông còn rực rỡ hơn rất nhiều so với khi nhìn dưới ánh trăng đêm qua Cây đào ấy, sau bao năm, thân cành cũng đã trở nên thô lớn hơn, và những cánh hoa trên đầu cành cũng trở nên dày đặc hơn, từng chùm nụ hoa hồng nhạt e ấp trên cành. Cây, một khi gió thổi qua, nụ hoa khẽ đung đưa, lộ ra những nhụy vàng non tơ bên trong, nàng bỗng nhiên hứng thú, muốn vẽ lại cảnh tượng này, những năm qua, nàng đã vẽ không biết bao nhiêu. Cây đào, hoa đào Dì mẫu thấy nàng yêu thích Thậm chí còn đặc biệt Sai người trong ngự hoa viên Chuyển vài cây đào sang trồng trong sân của nàng Nhưng cây đào mà nàng mong muốn vẽ nhất thuở Nhỏ Vẫn chưa từng được thực hiện Hiện tại Cuối cùng nàng cũng có cơ hội này Dẫu sao thì lúc này cũng không có việc gì quan trọng Đợi Bích Khê và Thời Vũ làm xong việc Từ đoan nghi sai Các nàng lấy ra bút mực Và văn phòng tứ bảo Rồi từ từ bầy biện gọn gàng lên bàn trà, khi trường phong tới nhận lệnh lấy đồ, từ đoan nghi đang ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, người tới đây làm. gì? thời vũ vừa ra ngoài, thấy trường phong bước tới, sắc mặt lập tức xa sầm, tuy đã nghe theo lời dặn của chủ tử, không gây xung đột với người trong vương phủ, và tuyệt đối không được ăn. Nói vô lễ như đêm qua với đặng cô cô. Nhưng khi nhìn thấy trường phong kẻ thân cận bên cạnh Nam An Vương, thời vũ vẫn không thể giữ được sắc mặt hòa nhã nếu không phải chủ tử đang ở bên. Trong, và nàng sợ bị chủ tử trách phạt, he rằng nàng đã rút đau, trực tiếp đuổi người ra ngoài. À, thời vũ cô nương, vương gia sai ta đến lấy vài vật dụng cần thiết hàng ngày. Trường phong, trước khi đến đã đoán rằng mình sẽ không được hoan nghênh Nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của thiếu nữ áo đỏ trước mặt, lòng hắn không khỏi thấp thòm, nghe nói thời vũ cô nương này võ. Công không tầm thường, hắn tự tin không đến mức thua nàng, nhưng thực sự không muốn dây dưa hay gây xung đột với vị cô nương này, cũng chính vì lo lắng điều này, hắn mới để lệnh cát ở lại. Còn mình tự đến đây, nếu không, thật tình hắn cũng chẳng muốn chạy tới nơi này làm gì. Trong lòng trường phong không khỏi ngao ngán, thầy vũ lạnh lùng nhìn hắn, không nói lời nào, nhưng bàn. Tay đang đặt trên chuôi đao đã hơi xiết lại, các ngón tay như đã sẵn sàng hành động, ánh mắt trường phong liếc thấy điều này, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần đối phó nếu thầy vũ thật sự rút. Đau, nhưng không ngờ, sát khí nặng nề đang bao phủ bỗng như thủy chiều rút đi, tàn biến trong chớp mắt. Thời vũ chỉ lạnh lùng buông hai chữ, đợi đó, rồi nàng quay người đi vào trong, dù không. Rõ vì sao thái độ của nàng đột nhiên thay đổi, nhưng thấy không xảy ra động thủ, trường phong cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Chủ tử, người hầu bên cạnh Nam An Vương đến rồi, nói là tới lấy. Đô, thời vũ vào bên trong báo lại, dù gương mặt vẫn đầy vẻ khó chịu, nhưng cũng không hề thêm thắt hay nói quá. Từ đoan nghi khi đó đang ngồi bên cửa sổ, nghe vậy liền khẽ nhìn ra ngoài, quả. Nhiên, nàng thấy trường phong đang đứng chờ bên ngoài, hai người thân cận nhất bên cạnh tạ thanh nhai. Tuy từ đoan nghi không thực sự quen thuộc, nhưng nàng vẫn biết rõ tên của họ, một người. Là trường phong, một người là lệnh cát, đều là gia sinh tử trong vương phủ, từ nhỏ đã đi theo tạ thanh nhai, hiện giờ. Người đang đứng bên ngoài chính là Trường Phong. Cho hắn vào đi. Từ đoàn nghi khẽ dặn. Thời Vũ gật đầu. Rồi ra ngoài làm theo. Chẳng bao lâu sau. Trường Phong đã theo thời Vũ đi vào. Vương Phi vừa bước vào. Trường Phong đã vội vàng cúi đầu. Cung kính hành lễ. Với từ đoàn nghi. Hắn cúi đầu. Thái độ rất mực khiêm nhường. Khi Trường Phong bước vào. Từ đoàn nghi đã đặt bút xuống. Lúc này nàng khẽ mỉm cười Nói chuyện với hắn Ta không rõ đồ dùng của Vương gia thường đặt ở đâu Người cứ tự mình vào tìm đi Bích Khê Người theo trường thị vệ vào giúp một tay Bích Khê gật đầu nhận lệnh Trường thị vệ Xin mời Nàng quay sang trường Phong nói bằng giọng điệu ôn hòa Thái độ của Bích Khê rõ ràng tốt hơn thời vũ rất nhiều Trường Phong trong lòng thở phào Cảm kích sự hiền hậu và thấu tình đạt lý của Vương Phi Hắn lại chắp tay hành lễ với nàng Sau đó mới đi theo Bích Khê vào trong Thứ Trường Phong cần lấy cũng chỉ là vài món y phục và đồ dùng cá nhân Vì vậy không tốn nhiều thời gian Hắn nhanh Chóng cùng Bích Khê quay trở ra Khi hắn ra đến nơi Từ đoan nghi đã lại tiếp tục ngồi bên cửa sổ vẽ tranh Trường Phong mắt tinh Liếc qua đã thấy nàng đang vẽ chính cây đào già trong sân, xong cả rồi chứ, từ đoan nghi liếc thấy họ bước ra, liền dừng tay, mỉm cười hỏi, trường phong vội cúi đầu. Không dám nhìn nhiều, đáp, dạ, đã xong rồi, từ đoan nghi gật đầu, nàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó, nhưng lại nghĩ mối quan hệ giữa mình và tạ thanh nhai hiện tại, có vẻ chẳng thích hợp để nói gì nhiều. Cuối cùng đành chỉ khách sáo dặn dò, dạo này đêm còn lạnh, các người nhớ chăm sóc vương gia cho chu đáo, trường phong lập tức đáp lời, thuộc hạ nhớ. Rồi, sau đó, hắn cáo lui rời đi, từ đoan nghi cũng không nhìn theo, chỉ cúi xuống tiếp tục vẽ tranh, về đến thư phòng, lệnh cát vẫn đang canh giữ bên ngoài, tay cầm một thanh đao, mồi vắt, vẻo trên lan can, tùy tiện múa đao vài chiêu. Quá lâu rồi không động tay chân, hắn cảm thấy thanh đao của mình cũng sắp dỉ xét mất rồi. Trong lòng hắn thật ra rất muốn giao đấu một phen với nhà hoàn tên thời vũ bên cạnh vương phi. Nghe nói nàng ta từng học võ từ Cao Xuyên, vị cựu thống lĩnh cấm quân, võ nghệ cao cường. Chỉ tiếc rằng vương gia chắc chắn sẽ không cho phép, lệnh cắt cảm thấy thật đáng tiếc, thầy trường. Phong quay lại. Hắn buột miệng chào một tiếng, về rồi à, trường phong khẽ gật đầu, liếc nhìn thư phòng vẫn đang đóng chặt cửa, rồi hạ giọng hỏi lệnh cát, vương gia vẫn còn ngủ sao, cũng. Không biết tối qua vương gia làm gì mà mệt mỏi đến vậy, nếu không phải hắn biết chắc rằng giữa vương gia và vương phi không có chuyện gì, thì hẳn đã nghĩ rằng, chắc dậy rồi, vừa nãy ta còn. Nghe thấy tiếng động, lệnh cát đáp, nói xong. Hắn liền đứng dậy, hướng vào thư phòng bẩm báo, vương ra, trường phong đã mang đồ về rồi, bên trong, giọng tạ thanh nhai vang lên, gọi trường. Phong vào, trường phong liền bưng đồ bước vào trong, tạ thanh nhai đang ngồi trước thư án, hắn nhận trước phủ doãn thuận thiên đã hơn hai tháng, hắn biết trong thuận thiên phủ có tay mắt của tàu. Đạt, vì thế thường làm ra vẻ một vị quan nhàn rỗi. Ném hết công vụ xuống dưới cho các phó doãn và thông phán xử lý Nhưng không phải hắn chẳng làm gì cả Trong hai tháng rưỡi gần ba tháng Qua, hắn đã âm thầm điều tra qua tình hình trong thuận thiên phủ Cũng như quan sát và tìm hiểu rõ ràng lai lịch Xuất thân của những người làm việc trong đó Đại khái, hắn đã nắm được thế Lực đứng sau những người này là ai? Thực ra, không phải tất cả đều là người của Tàu Đạt Nhưng bản năng của con người là xu nịnh và tránh nguy hiểm. So với một vị phủ doãn không có thực quyền, lại mang danh ăn chơi lêu lổng như hắn, thì họ dĩ nhiên sẽ nghe lời Tào Đạt hơn, nhưng là con người, ai cũng có điểm yếu, huống hồ, không phải ai cũng nhất định phải trung thành với một bên nào đó. Tào Đạt cũng không thể thu nhận hết tất cả. Trong số những người này, vẫn có không ít kẻ có chí hướng riêng. Và không vừa mắt với cách làm của tàu đạt, Thuận Thiên Phủ là nơi độc lập với lục bộ, nhưng lại phụ trách mọi chính vụ trong kinh đô. Dù không nổi danh như lục bộ, nhưng cũng là một cơ quan không thể thiếu. Hơn nữa, Thuận Thiên Phủ trực tiếp đối diện với dân chúng là nơi gần gũi nhất với người dân, người trên chiều thường. Xem thường nơi này, cảm thấy công việc ở đây chỉ là những việc vặt vãnh, tầm thường thậm chí còn phải đứng ra hòa giải những tranh chấp giữa các gia đình quyền quý, đúng là việc vừa khó, nhọc, vừa không được lòng ai, nhưng nếu có thể thu phục những người ở đây, khiến họ trung thành với hoàng thượng thì sau này hành sự sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, Tạ Thanh nhai suy nghĩ về cách bắt đầu thực hiện kế hoạch, cũng không quan tâm Trường Phong đang làm gì, mãi đến khi Trường Phong sắp xếp xong đồ đạc, bước đến gần Hắn mới không ngẩn đầu lên, thản nhiên hỏi một câu, qua bên đó, có bị làm khó không? Không, Trường Phong cũng không nhắc đến thái độ của thời vũ với tạ thanh nhai, cảm thấy chuyện đó không cần thiết, chỉ thuật lại lời dặn dò của từ. đoan nghi, Vương Phi rất khách khí, còn bảo thuộc hạ và lệnh cát chăm sóc tốt cho ngày, tạ thanh nhai nghe xong, động tác bỗng khựng lại, hắn không nói một lời nào. Ngay lúc Trường Phong nghĩ, rằng Vương gia không có gì để nói thêm và chuẩn bị lui ra, hắn bỗng nhiên hỏi, "Nàng đang làm gì?" Trường Phong khượng bước, hắn theo bản năng nhìn về phía người đàn ông phía sau thư án, nhưng Tạ Thanh nhai vẫn cúi đầu, từ góc nhìn của Trường Phong, không thể nào thấy rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, huống hồ, Trường Phong cũng không dám nhìn lâu, Vương phi đang vẽ tranh. Trường Phong không giấu diếm, thật thà bẩm báo, vẽ cây đào già trong sân, cây đào, tạ thanh nhai lẩm bẩm. Như nhớ ra điều gì, đôi môi hắn khẽ mím lại. Một lát sau, hắn vẫn không nói gì thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho Trường Phong lui ra ngoài. Trường Phong liền khom người thi lễ, rồi lui ra, tiện tay đóng cửa phòng lại. Ngoài hành lang, lệnh cát vẫn ngồi ở chỗ cũ, ôm thanh bảo đao của mình. Cẩn thận lau chùi. Thấy Trường Phong đi ra. Hắn không nói gì. Chỉ đứng một bên. Ánh mắt vô hồn nhìn ra phía trước. Không biết đang nghĩ gì. Nghĩ gì vậy? Trường Phong hỏi hắn. Trường Phong cúi đầu liếc nhìn. Lệnh cát một cái. Dường như định nói điều gì. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô tư lự. Chỉ chăm chăm ôm đau của lệnh cát. Hắn lại thôi. Không nói nữa. Không có gì. Hắn quay đầu đi, cũng không, nghĩ ngợi thêm, dù sao, trong lòng vương gia đã có tính toán, chuyện sau này ra sao, cũng không phải là điều bọn họ có thể quyết định, cứ để vương gia tự mình đưa ra lựa chọn, Trường Phong, nghĩ đến ngày đầu vương gia vào quân doanh, không khỏi thở dài một hơi, nếu không có những chuyện kia, vương gia và vương phi, vốn dĩ đã là một đôi thần tiên quyến lữ, lệnh cát không. Biết nhưng hắn biết rõ chiếc bùa hộ mệnh mà vương gia từng mang bên mình là do ai tặng cũng biết vì sao năm đó vương gia không ngừng tích lũy quân công từ đoan nghi vẽ xong bức tranh đã đến giờ dùng bữa trưa đặng cô cô quả là người khéo léo chu đáo từ sáng sớm sau khi rời đi đã cho người ở phòng bếp gửi thực đơn trong ngày tới để nàng xem có gì không vừa ý thì sửa đổi trước tường đoan nghi gạch bỏ không ít món ăn Không phải vì nàng không thích, mà thực sự nàng không ăn hết được nhiều như vậy. Sau đó, nàng còn dặn dò quản sự phòng bếp rằng, một ngày ba bữa, không cần chuẩn bị quá mức cầu kỳ. Chỉ cần hai món ăn và một món canh cho mỗi bữa trưa, tối là đủ. Buổi chiều, nàng sai người chuẩn bị các vật dụng cần thiết để tự mình đóng khung bức tranh. Sau này sẽ treo lên, nhưng việc đóng... Khung tranh là một công việc kha tốn công, cần chuẩn bị không ít thứ. Đúng lúc ấy, Đặng Cô Cô mời nàng đi gặp mặt các quản sự trong phủ, từ đoan nghi liền để bích khê ở lại chỉ huy người. Chuẩn bị đồ, còn mình thì dẫn theo thời vũ ra ngoài tham quan vương phủ và làm quen với các quản sự, từ đoan nghi trước tiên đến gặp các quản sự trong phủ để nhận mặt từng người. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Đặng Cô Cô. Nàng bắt đầu tham quan khắp vương phủ, hồi nhỏ, tuy nàng từng đến đây không ít lần, nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ, ký ức cũng đã mở nhạt đi nhiều. Hơn nữa, lúc đó những nơi nàng ghé qua cũng không nhiều, ngoại trừ gian phòng của đại trưởng công chúa, đa phần thời gian nàng đều ở lại lâm phong các của tạ thanh nhai. Vì thế, nàng chưa từng thực sự tham quan hết vương phủ, không thể không thừa nhận. Cảnh sắc trong Nam An vương phủ quả thực rất đẹp, nghe nói đại trưởng công chúa vô cùng yêu thích trồng. Hoa, mỗi khi rảnh rỗi, lão vương gia sẽ tự mình trồng hoa để chiều lòng đại trưởng công chúa, đi qua những lối nhỏ ngập tràn hoa lá, tử đoan nghi bỗng rừng chân khi trông thấy một bức tường. Viện, phía trên lộ ra một cây hồng cao lớn, hiện tại chưa phải mùa. Nên chỉ có thể thấy cây hồng to khỏe đứng vững sau bức tường viện Giống như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt nơi đó Là chỗ nào? Nàng dừng bước Quay sang hỏi đặng cô cô đặng cô cô nhìn theo ánh mắt của nàng Lập tức bật cười Đó là thư phòng của vương gia Từ đoan nghi thoáng ngạc nhiên Nàng không ngờ Nơi mình tùy ý hỏi đến Lại chính là thư phòng của tạ Thanh Nhai Đặng cô cô dường như không nhận ra sự bất ngờ của nàng, tiếp tục nói cây hồng đó là do đại trưởng công chúa và tiên vương ra cùng nhau trồng vào năm vương gia chào đời. Ban đầu nó được trồng ở lâm phong các, nhưng không hiểu vì sao, khi trồng chung với cây đào, cả hai cây đều không kết trái. Sau này, đại trưởng công chúa quyết định di rời cây hồng này sang trồng ở viện thư phòng, thật kỳ lạ. Hai cây tách nhau ra rồi, thì đều bắt đầu ra quả. Khi còn nhỏ, vương gia rất nghịch ngợm. Khi biết chạy, ngày ấy đặc biệt thích trèo cây, mà cây hồng này mỗi khi có trái, đều bị ngày ấy ăn sạch sành xanh. Mỗi lần đại trưởng công chúa nhìn thấy, đều tức giận, trách vương gia. Rằng đã không thích ăn hồng, thì cứ để quả chín treo trên cây. Đến mùa đông ngắm tuyết, Đó cũng là một cảnh sắc đẹp đẽ, nhưng Vương ra nhà ta thì chẳng hề có chút tâm tư thi vị nào, ngày ấy chỉ không muốn thấy quả treo trên cây mà thôi, nói đến những. Chuyện xưa, Đặng Cô Cô bất giác bật cười, nhưng khi nghĩ đến chuyện cố chủ đã qua đời, bà không tránh khỏi thoáng buồn. Không muốn để Vương Phi nhìn thấy nỗi buồn của mình, bà vội kim nén cảm xúc, hỏi. Vương Phi có muốn đến thư phòng xem qua một chút không? Đặng cô cô đang cố tìm mọi cách để tác thành cho từ. Đoan nghi và tạ thanh nhai, nhưng từ đoan nghi do dự một lát, rồi khẽ mỉm cười từ chối. Thôi vậy, dù tạ thanh nhai có ở thư phòng hay không, nàng đều không thích hợp để vào đó, nếu tạ thanh nhai có ở bên trong, nàng cũng không biết phải nói gì với hắn, sợ rằng chỉ càng thêm ngượng ngập. Còn nếu hắn không có ở đó, thì nàng lại càng không nên qua, qua khóe mắt, nàng thấy được nét. Tiếc nuối trên mặt đặng cô cô, nhưng từ đoan nghi chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, không biết trường ninh và bình an huynh muội ở đâu. Đợi họ trở về, ta cũng nên qua thăm một chút. Nàng khéo léo đổi chủ đề, rồi tiếp tục bước đi, đặng cô cô thấy vậy, dĩ nhiên cũng không thể ép buộc đành theo sau nàng, vừa đi vừa nói, để nô Tì dẫn ngài qua, nhưng giờ Tam Lang và tiểu nương đều đã ra ngoài học, phải đến tối mới trở về, một hàng người vừa trò chuyện, vừa dần rời đi, trong khi đó, ở sau bức tường viện, Lệnh Tát đang lén lút nghe. Ngóng tình hình, thấy Từ Đoan Nghi đi xa, hắn lập tức chạy vào thư phòng bẩm báo, "Chủ tử." "Chủ tử, cửa thư phòng mở sẵn." Tạ Thanh nhai đang ngồi viết gì đó trên bàn, nghe thấy tiếng động, hắn nhíu mày, làm cái gì mà ồn ào thế, hắn vẫn không ngẩng đầu lên, đến khi nghe thấy lệnh cát. Nói, phương phi tới rồi, Tạ Thanh nhai thoáng sững lại, thần sắc có chút thay đổi, như không dám tin vào tay mình, hắn theo phản xạ nhìn ra phía ngoài cửa, nhưng bên ngoài chỉ có một khoảng. Không chống chảy, nào thấy bóng người, hắn khẽ nhíu mày còn chưa kịp hỏi, lệnh tát đã tươi cười nói ngay, ngài đừng lo, vương phi đi rồi, không vào đâu. lệnh tát hoàn toàn không nhận ra xác mặt của tạ thanh nhai lúc này vẫn còn đang thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa rồi còn lo rằng vương phi sẽ vào thư phòng, may mà không vào, nếu không, vương gia lại phải tiếp tục đóng kịch, quả thật mệt mỏi biết bao. tuy nhiên cúi đầu liếc nhìn vương gia đang ngồi sau thư án. Lệnh cát lại cảm thấy sắc mặt của hắn lúc này có gì đó là lạ, hắn nghi hoặc hỏi, vương gia, ngài làm sao? Thế, làm sao là làm sao? Tạ thanh nhai có chút khó chịu, giọng điệu mang theo sự thiếu kiên nhẫn, thuộc hạ thấy ngài trông có vẻ, câu nói còn chưa dứt, lệnh cát đã thấy vương gia của mình. Bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Biểu cảm trên gương mặt như phủ đầy băng giá, khiến hắn bất giác cảm nhận được một luồng khí lạnh toát, lạnh cắt lập tức nghẹn lời, không dám nói thêm câu nào, hắn im lặng khép miệng lại, làm. Một động tác ra hiệu mình sẽ giữ im lặng, sau đó từ từ lùi ra ngoài, tạ thanh nhai nhìn theo bóng lạnh cắt rời đi, rồi mới cúi đầu xuống tiếp tục công việc, chỉ là mặt hồ vốn yên ả trong lòng hắn. Giờ đã bị xáo động không cách nào tránh khỏi Sự phiên muộn cứ thế đè nặng Khiến hắn không cách nào bình tâm trở lại Cuối cùng hắn đứng dậy Bước tới trước cửa sổ Nhìn ra cây Hồng cao lớn trong sân